thư quý vị và các bạn kính giả thân mến mời quý vị và các bạn nghe lệ khuyên đọc tiếp chuyện Hồng Lâu Mộng một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc Bảo Ngọc để ý xem cách tiếp đãi của Diệu Ngọc như thế nào thấy Diệu Ngọc mang cái Khan nhỏ kiểu hoa hải đường Sơn bốn chữ vàng Vân Long hiến thọ, trong đặt một cái chén xứ, châu thành năm màu dâng lên. Giả Mẫu nói, tôi không uống trà Lục An đâu. Dạ, tôi biết rồi, đây là trà Lão Quân My đấy ạ. Thế thì pha bằng nước gì đấy? Dạ, nước mưa năm ngoái đấy ạ. Giả Mẫu uống nửa chén rồi đưa cho Giả Lưu, nói. Bà thử nếm trà này xem. giản Lưu uống một hơi, cười nói. Ngọt có ngon nhưng hơi nhạt, phá đặc một tí thì hơn nặng. Giả mẫu và mọi người cười ẩm lên, sau đều uống trà rót vào bát trắng có nắp. Rượu Ngọc kéo áo Bảo Ngọc và Đại Ngọc đi xa, Bảo Ngọc cũng khe khẽ đi theo. Rượu Ngọc mời hai người vào buồng bên cạnh, Bảo Thoa ngồi ở trên giường Đại Ngọc ngồi ở chiếu tụng kinh của Rượu Ngọc. Rượu Ngọc lấy bếp lò đun nước pha một ấm trà khác. Bào Ngọc khẽ chạy đến cười nói, Các cô à, uống trà riêng đây ạ? Hai người đều cười nói, Anh lại đến uống gà, đây không có trà cho anh uống đâu. Rượu Ngọc đang định, ra lấy chén, thấy bà già đã thu dọn ấm chén ở ngoài sân. Rượu Ngọc vội nói, Đừng cứ cái chén xứ Châu Thành vội, hãy để ở ngoài ấy ạ. Bảo Ngọc hiểu ý, biết là giản lưu uống chén ấy sợ bẩn, nên cô ta không dùng nữa. Sau rượu Ngọc lại mang hai cái chén khác ra, một cái có quai, trên khắc ba chữ lệ, cô kiểu chát, bên cạnh có một hàng chữ nhỏ viết chân phương, vương khải chân hoạn. Lại có một hàng chữ nhỏ nữa viết, tống nguyên phong ngũ, niên tướng nguyệt, ni sơn tô thức, kiến ư, bí thủ. Rượu Ngọc rót một chén đưa cho Bảo Thoa, còn một chén sáng như cái bát nhưng mà nhỏ cũng có ba chữ, điểm tế kiều, khắc lối chuyện Rượu Ngọc pha trà vào chén và đưa mời Đại Ngọc, rồi lấy cái chén ngọc xanh của mình thường dùng pha cho Bảo Ngọc. Bảo Ngọc cười nói, người ta thường nói, thế Pháp bình đẳng, sao hai cô được dùng đồ cổ quý, thế mà tôi lại phải dùng đồ tục này. Rượu Ngọc nói, thế là đồ tục à? Không phải tôi nói liều đâu, nhà cậu chưa chắc đã tìm ra được cái đồ tục này đấy. Tục ngữ nói, vào làng phải theo làng, đến đây thì những đồ vàng ngọc trâu bầu đều cho là tục cả. Rượu Ngọc nghe nói thích lắm, lại lấy ra một cái chén lớn làm bằng gốc trúc chạm rồng cuộn hoàn nghèo nhiều khúc cười nói, chỉ còn có một cái chén nhớn này thôi. Cậu có thể uống hết được không ạ? Ừ, uống hết được. Dù uống hết, cũng chẳng phí trà đâu cho cậu uống. Cậu không nghe người ta nói. Uống chén thứ nhất là để thưởng thức mùi vị trà. Chén thứ hai là phường ngu xuẩn uống cho khỏi khác. Đến chén thứ ba là con châu con lửa uống rồi. Bây giờ cậu uống cả một chén lớn này. Còn ra cái gì nữa à Bảo Thoa tại Ngọc và Bảo Ngọc nghe xong đều cười ầm lên. Diệu Ngọc cầm bình thước, chỉ rót động một chén con vào chén lớn. Bảo Ngọc nghiếm nháp từng tí, thấy hương vị mát nhẹ xem ngợi không ngớt. Diệu Ngọc nhim nét mặt nói: "Cậu nhờ phúc của hai cô mới được uống trà này, trừ một mình cậu thì tôi không mời đâu." Bảo Ngọc cười nói: "Tôi biết lắm." Vì thế tôi không cảm ơn người, chỉ cảm ơn hai cô thôi. Rượu Ngọc nói, đúng đấy. Đại Ngọc hỏi, đây cũng là nước mưa năm ngoái phải không ạ? Rượu Ngọc cười nhạt, cô mà lại là người rất tục, ngay uống nước không biết nến. Đó là tuyết ở trên hoa mai mà năm năm về trước tôi lấy ở chùa huyền mộ bàn hương đấy ạ. Chỉ chứa được đầy một lọ hoa màu xanh thôi. Tôi trôn xuống đất để sành mãi, không uống, đến hẻ năm nay mới đào lên. Tôi chỉ uống một lần, nay là lần thứ hai, cô nếm cũng không biết ạ. Nước mưa tăm ngoái làm gì có hương vị mát rượu như thế? Uống thế nào được ạ? Bảo Thoa biết rượu ngọc, có tính sở hơi, không thích nói nhiều, cũng không thích ngồi lâu, uống nước xong dù đại ngọc đi xa. Bảo Ngọc nói với Diệu ngọc. Cái chén bà già uống lúc nãy tùy bẩn, nhưng vất đi thật đáng tiếc. Cứ ý tôi, nên cho bà già nghèo ấy đèm bán cũng có thể sống qua ngày. Người thấy có được không ạ? Diệu Ngọc nghĩ một lúc gật đầu nói. Thôi được, mày tôi chưa uống đến cái chén ấy bao giờ. Đã uống rồi thì tự lập đi, không khi nào đem cho bà ấy. Cậu muốn cho bà ấy, xin mang ngay đi ạ. Ờ, thế là phải. Khi nào người lại thèm nói chuyện với bà ấy. Nếu nói chuyện với bà ta, thì người cũng bị bẩn lây. cửa đưa cho tôi là được rồi. Diệu Ngọc sai người mang cái chén đưa cho Bảo Ngọc. Bảo Ngọc cầm lấy rồi nói. Thì chúng tôi ra về, sẽ bảo mấy đứa hầu nhỏ ra sông, gánh mấy thùng nước sửa nhà. Có được không ạ? Thế thì tốt lắm. Nhưng cậu dặn họ, cánh nước về cứ để ở chân tường ngoài cửa thôi. Đừng mang vào đây nhé. Ừ, đúng thế. Rồi bảo Ngọc cầm lấy cái chén đưa cho người nhà xả mẫu và bảo, Ngày mai giả lưu về, mày đưa cái này cho giải. Ngay lúc đó xả mẫu đã ra muốn về, rượu Ngọc cũng không giữ lại, đưa xả mẫu ra đến cửa rồi quay lại đóng cửa. Xả mẫu thấy người mệt liền bảo vương phu nhân và chị em Nghinh Xuân mời tiếp phu nhân uống rượu. Còn mình vào nằm nghỉ ở đạo Hương Thôn. Phượng thư sai người mang cái ghế trúc nhỏ đến, giả mẫu ngồi vào đó, bảo hai bà già kiệu đi, phượng thư Lý Hoàn và bọn A Hoàn theo sau. Tiếp phu nhân cũng cáo tự ra về, vâng phu nhân cho bọn văn quan về rồi phân phát những hộp bánh còn lại cho đám A Hoàn ăn. Còn mình nhân tiện cũng nằm ngả xuống giường của giả mẫu vừa ngồi. Sai một đứa nhỏ, hầu nhỏ, bỏ xèm xuống, bóp chân và sẵn. Cô có gọi, thì bảo ta ngay nhé. Nói xong, lăn ra ngủ. Bảo Ngọc tương vân trông thấy bọn A Hoàng đánh hộp bánh ở trên hòn đá. Có đứa ngồi trên hòn đá, có đứa ngồi dưới đất, có đứa sựa vào cây, có đứa ngồi trên bờ hồ. Rất là thỏa thích. Một lúc tuyên ương đến rất giả lưu, mọi người lại đều theo đi dạo chơi. Đi đến dưới bức hoành có bốn chữ, tỉnh, thân, biệt thự. Giả lưu nói, Ôi trà, cò ngồi đèn lớn thế này kìa. Giả liền cúi đầu lại, mọi người cười ngặn nghẹo. Giả lưu hỏi, Cười cái gì thế? Những chữ ở trên bức hoành này, tôi đọc được cả. Ở nhà quê chúng tôi có nhiều đèn miếu, cũng mà có bức hoành như thế này. Chữ này là tên cái đèn đây Mọi người cười hỏi, Thế bà biết đây là đèn gì ạ? Già Lưu ngẩn đầu lên trò vào chữ nói, Đây không phải là chữ Ngọc Hoàng Bảo Điện là gì? Mọi người vỗ tay cười ẩm lên, họ đương định làm trò cười nữ Nhưng giả lưu thấy bụng sôi sủng sục, vội kéo một a hoàn nhỏ, bảo lấy vài tờ giấy rồi cởi quần ra. Mọi người vừa cười vừa quát. Chỗ này không đi được đâu hả? Liền sang một bà già đưa giản lưu đi về phía Đông Bắc. Bà già trỏ chỗ cho giả lưu rồi lần đi một nơi. Giả lưu uống nhiều rượu không hợp với tỷ vị, lại ăn nhiều đồ mỡ, đâm khát uống nhiều nước trà nên đi lòng. Phải ngồi mất lúc lâu. Khi ở nhà xí xa lại bị gió, hơn nữa tuổi già nên vừa đứng dậy bà đã mất hoa đầu váng, không nhận được lối đi. Nhìn chung quanh, chỗ nào cũng cây cối ôm um tùm nhà cửa san sát, bà không tìm ra lối về đành lưỡng thững đi theo con đường đá. thì đến trước một căn nhà bà nghĩ bụng, ở đây cũng có giảm đậu à? Liền theo hàng dòng hoa đi vào một cái cửa tròn, thấy trước mặt có cái ao, bờ xây đá, rộng độ bảy tám thước, sông biếc nước trong, trên có cái cầu đá trắng bắt ngang. Giả lưu chào lên cầu, đi theo đường đá, quanh mấy vòng đến một ngôi nhà, liền đi vào, thấy một em gái bé đứng đó hớn hở cười, giả lưu vội cười nói, Các cầu hòa! Bỏ tôi để tôi lần mò mãi mới đến đây được. Em bé chẳng trả lời gì, giả lưu chạy lại nắm lấy tay nó. Chát một tiếng, bà vấp phải bức ván, bưu cả đầu. Nhìn kỹ, hóa ra một bức vẽ. Giả lưu nghĩ bụng, bức vẽ sao lại nổi lên thế này nhỉ? Liền sở tay thấy phẳng lì, giả lưu gật đầu thở phải một tiếng rồi quay người đi đến một cái cửa nhỏ. Trên treo dèm lụa màu xanh cải hoa. Giả đâu vén dèm đi vào, ngẩng đầu nhìn, bốn bên tường vách lộng lẫy, đàn gươm, lư hương, bình hương đều đặt vào lòng tường. lồng gấm trao lụa, vàng ngọc sáng choang. Cả gạch lát cũng đều chạm hoa xanh làm hoa cặp mắt. Giả đều lần cửa đi ra, nhưng nào có thấy. Bên trái đặt giá phách, bên phải đặt bình phong. Lần sau bình phong mới thấy một cái cửa có một bà già ở trước mặt đi tới. Giả lâu lấy làm lạ trong bụng hoảng lên đoán chừng. Có lẽ là bà thông ra cháu Liền hỏi, bà cũng đến đấy ạ? Chẳng thấy tôi đi mấy hôm nay không về, nên uh, phiền bà phải đi tìm. Câu nào uh, dẫn bà đến đây thế? Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc.